Tiểu thuyết trinh thám hình sự Những quân bài trên mặt bàn Tác giả Agatha Christie Chương 13 Người khách thứ hai Nhìn thấy bà Oliver Thiếu tá phát hơi sửng sốt. Làn da sạm nắng của anh đỏ lên như màu gạch. Vì ngượng ngập, anh đâm ra lúng túng Anh lại gần em. Tôi xin lỗi cô Meredith. Tôi đã rung chuông. Không thấy gì cả. Tôi nghĩ là sẽ gặp cô. Liền rẽ ra đây. Rất tiếc là để anh rung chuông lâu. Chúng tôi không có người hầu. Và ấy chỉ tới vào buổi sáng thôi. Em đáp. Cô giới thiệu thiếu tá với Roda. Rhoda nói vắn tắt, chúng ta cùng uống trà đi, trời đang ngạnh thêm, vào nhà thôi. Họ vào nhà, Roda biến vào bếp. Bà Oliver nói, thật là một sự trùng hợp thú vị, chúng ta gặp nhau cả đây. Dispatch chậm rãi đáp, vâng. Mắt anh chàng dán vào em Bà Oliver nói, tôi vừa bảo với cô Meredith rằng chúng ta nên có kế hoạch cho một chiến dịch. Về vụ giết người ấy mà, dĩ nhiên là viên bác sĩ rồi, anh có đồng ý với tôi không? Không thể nói gì được, chẳng có gì để mà tiếp tục cả. Mọi người đều giữ kẽ, và bà Oliver chóng nhận thấy điều đó khi Rhoda đem nước trà vào. Bà đứng lên và bảo rằng mình phải về thành phố ngay. Không, xin cảm ơn, nhưng mà không thể uống trà được. Tôi để lại cho cô địa chỉ của tôi. Nếu cô lên thành phố thì dẽ vào chỗ tôi và chúng ta sẽ nói chuyện để giải quyết vấn đề đó nhé. Bà nói thêm. Rhoda nói. Tôi sẽ tiễn bà ra cổng. Đúng lúc họ đang đi ra, Anne Meredith chạy vụt ra đuổi kịp họ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cô nói mặt xanh xám nhưng rất kiên quyết. Gì thế cô bé thân mến? Bà thật là tốt, bà Oliver ạ vì bà đã tham gia vào vụ giấc rối ấy. Xong, tốt hơn là tôi không nên làm gì cả. Ý tôi là, quả là kinh khủng, tôi chỉ muốn quên hết nó đi. Cô bé con thân yêu của tôi, có điều là cô có được phép quên nói không? Ồ, tôi hiểu rõ rằng cảnh sát sẽ không bỏ lửng chuyện này đâu. Họ còn có thể tới đây và hỏi tôi hàng đống câu hỏi nữa đấy chứ. Tôi đã sẵn sàng để trả lời họ rồi, nhưng riêng tôi, Tôi không muốn nghĩ về nó hoặc bị nhắc nhở về nó. Tôi công nhận là mình hẹn nhát. Nhưng biết làm sao được? Rhoda kêu lên. Ôi, Anne! Bà Oliver đáp. Tôi hiểu tình cảm của cô, nhưng tôi không dám chắc là cô khôn ngoan đâu. Vì vậy, nếu chỉ để cho cảnh sát, thì có lẽ sẽ chẳng có kết quả gì. Anne Meredith nhún vai. Thế thì đã sao nào? Rhoda kêu lên, sao à, quan trọng quá chứ lại, phải không bà Oliver? Bà Oliver khô khăn đáp, dĩ nhiên rồi. Anne bướng bỉnh nói, tôi không đồng ý đâu, không ai biết tôi, lại bảo tôi giết ông ta, tôi chẳng có lý do gì mà dính vào việc ấy. Tìm hiểu sự thật là việc của cảnh sát. Rhoda trách, ôi Anne, cậu ác thế. Tớ thế đấy, Anne đáp chìa tay ra. Rất cảm ơn bà Oliver, cảm ơn vì đã quan tâm. Nếu cô cảm thấy vậy, thì chẳng có gì mà nói với nhau nữa, bà Oliver nói vui vẻ. Dù sao, tôi sẽ không để cho cỏ mọc dưới chân mình đâu. Tạm biệt cô bé thân mến. Nếu cô đổi ý kiến, ghé thăm tôi ở London nhé. Bà chèo lên xe và nổ máy, vẫy tay chào. Roda đột nhiên chạy vụt theo chiếc xe đang đi từ từ, cố nói hối hả Bà bảo đến nhà ba là bảo ai? Tôi hay là em? Bà Oliver đáp nhanh, dĩ nhiên là cả hai cô rồi. Ôi cảm ơn, đừng dừng lại, tôi sẽ tới, sẽ có cái này, cho ba. Cô đứng lại và quay về cổng. Em bắt đầu, con quỷ nào? Rhoda sôi nổi nói, bà ấy có phải là Việt đâu? Tớ thích bà ấy lắm Đôi vớ rất lạ Cậu có thấy không Tớ cuộc là bà ta cực kỳ thông minh Thật là ngộ Nếu bà ấy phát hiện ra sự thật Trong khi đám cảnh sát bất lực em hỏi Tại sao bà ta đến đây nhỉ Rhoda chố mắt Bạn yêu ơi Bà ấy đã bảo cậu là em là một cử chỉ suốt ruột Ta phải vào thôi Tớ quên mất Tớ đã để anh ấy một mình Thiếu tá Dispart đây à? En, An, anh ấy trông đẹp trai quá phải không cậu? Tôi cho là thế. Họ quay vào nhà. Thiếu tá Dispart đứng bên bàn, tay cầm chén nước và mau chóng ngất đời xin lỗi của En. Cô Meredith, tôi muốn giải thích tại sao tôi lại tới đây. Ồ, nhưng... Tôi nói rằng mình tình cờ qua đây là không đúng sự thật. Tôi chủ tâm đến đây đấy. An chậm dãi hỏi. Sao anh biết địa chỉ của tôi? Đó là nhờ sĩ quan cảnh sát Battle. Anh nhận thấy cô gái nhăn mặt lại khi nghe thấy cái tên đó. Anh vội nói tiếp. Battle đang đi đến đây. Tôi tình cờ gặp anh ta ở Padding. Tôi lấy ô tô phóng đến đây, trước tàu hỏa khá lâu. Nhưng vì sao cơ chứ? Dispatch ngập ngừng. Tôi có cảm giác cô là người như người ta bảo cô đơn trên thế gian này. Rhoda nhắc, cô ấy có tôi rồi. dispatch nhìn nhanh cô gái, hơi thích cái dáng con trai đang dựa vào bạn. Cả hai cô gái đều rất hấp dẫn. Anh nói một cách nhã nhặn tôi chắc rằng không có người bạn nào nhiệt tình và tốt bụng hơn cô, cô Rhoda. Nhưng tôi chợt nghĩ rằng trong những hoàn cảnh đặc biệt thì lời khuyên của một người khôn ngoan không thừa, ví dụ như trong lúc này chẳng hạn. Cô Meredith bị nghi... Là đã giết người. Tôi và hai người kia cũng vậy. Hoàn cảnh ấy gây những khó khăn và nguy hiểm cho bốn chúng tôi. Nhất là đối với cô gái trẻ và không từng trải như cô, cô Meredith ạ. Theo tôi, cô cần giao phó việc này cho một luật sư tốt. Có lẽ cô đã làm rồi phải không? Em lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Đúng như tôi đoán. Cô có biết ai để chọn chưa? Em lại lắc đầu. Tôi đã bao giờ cần luật sư đâu. Rodan nói, có ông Barry, nhưng ông ta già quá rồi. Nếu cô cho phép, tôi xin khuyên cô, Meredith ạ, tôi xin giới thiệu cô với ông Mayon, luật sư riêng của tôi. Tên chính thức của hãng đó là Jacob Peele và Jacob. Họ thuộc loại chóp bu và biết mọi đường dây. En càng thêm xanh xám, cô ngồi xuống. Cô hạ giọng hỏi, có thật cần thiết không? Gần đấy cô ạ. Có đủ kiểu bẫy trong pháp luật đấy. Họ, họ đắt tiền lắm à? Rhoda nói, không sao cả đâu. Được rồi, thiếu tá Dispart ạ. Tôi cho mọi điều anh nói đều đúng cả. Em cần phải được bảo vệ. dispatch nói, những lời buộc tội của họ thể nào cũng có lý. Anh nghiêm chỉnh nói thêm, tôi cho rằng đó là một giải pháp tốt, Meredith ạ. Em chậm rãi nói, rất tốt. Nếu anh nghĩ vậy thì tôi sẽ làm. Rhoda nhiệt tình. Anh tốt thật đấy, chúng ta đi spa nào. Thật là tuyệt. Em nói, "Cảm ơn anh." Cô ngập ngừng rồi nói thêm, "Anh bảo ngay cảnh sát bắt tôi đang đến đây à?" "Vâng, cô không được phép vì thế mà hoảng hốt đâu nhé. Đó là điều không tránh khỏi mà." "Ôi, tôi biết rồi." Nói thật là tôi đang mong ông ta tới. Rhoda nói giọng thương cảm, Bạn khốn khổ ơi, đúng là cái việc này giết dần giết mòn cậu rồi. Thật đáng xấu hổ và bất công quá đi mất. Tôi cũng phải công nhận là vậy. Lối kéo một cô gái thế này vào việc ấy, kẻ nào giết Satan lẽ ra phải chọn lúc khác, nơi khác mới phải. tiếp theo anh thì ai giết? Bác sĩ Robert hay là bà Lorimer? Rhoda hỏi đột một câu. Diêm mép cứu tá, khẽ động đậy. Nếu tôi thì sao nào? Rhoda kêu ẩm lên, ôi không phải, em và tôi biết rằng anh không làm việc đó. Anh nhìn họ đầy thiện cảm, hai cô bé xinh đẹp cả tin trung thực, còn cô Meredith mới nhỏ nhắn và e lệ làm sao? Không sao, anh sẽ giúp đỡ cô ấy. Cô bạn là một chiến sĩ, nếu cô ở vào địa vị bạn cô thì không hiểu cô sẽ làm gì nhỉ? Những cô gái hay thật. Anh muốn biết thêm về họ. Anh nói to lên. Đừng nói cái gì chắc chắn cả. Cô Rô Đà. Tôi không coi trọng người đời lắm đâu. Ai mà chẳng bị giết bằng cách này hay cách khác? Cô cẩn thận cách mấy, thì cô cũng bị chết cơ mà. Rô Đà gieo lên. Đúng vậy đấy. Tôi cho là ta nên sống một cuộc đời thật nguy hiểm vào, nếu có cơ hội. Nhưng đời ta thương tẻ ngắt. Rồi cũng có lúc chứ. Đúng, nhưng chỉ cho anh thôi. Anh đi xa săn hổ báo, rồi mỗi nhiệt đới đốt anh, khó chịu biết mấy mà lại hấp dẫn và kỳ diệu. Cô Meredith cũng có những lúc cảm thấy cuộc sống hấp dẫn chứ. Tôi không dám chắc là cô ấy đã nhiều lần ở trong một căn phòng đã có các vụ giết người. Anne kêu lên, ôi, không đâu. Anh đáp nhanh, tôi xin lỗi. Nhưng Rhoda thở dài nói. Dĩ nhiên, thật là khó chịu, nhưng cũng hấp dẫn hồi hộp chứ nhỉ. Tôi không nghĩ em đánh giá được mặt lý thú của nó. Bà Oliver khoái chí vì đã ở đấy tối hôm đó. Bà, ồ, cái bà béo viết về anh Phần Lan có cái tên không đọc nổi ấy chứ gì. Bà ta đang do thám này Bà ấy muốn thế? Được thôi, mong bà ấy sẽ gặp may. Thật buồn cười nếu bà ấy lại thắng cả battle và sợ cảnh sát. Roda tò mò hỏi Trong sĩ quan cảnh sát ấy thế nào? Cứu tá Dispatch nghiêm túc đáp Ông ta là một người cực kỳ mánh khóe Rất có khả năng thật à Sao em bảo ông ta hơi ngốc ngách? Theo tôi Đó là một ngón riêng của ông ta Nhưng ta không thể để mình bị lừa được Bắt tổ nào có khu khờ Anh đứng dậy Thôi tôi phải đi đây Tôi chỉ muốn nói một điều nữa thôi Em cũng đứng lên Gì vậy anh? Cô hỏi và chìa tay ra. Dispatch im lặng một lát, chọn từ ngữ một cách cẩn thận. Anh nắm lấy tay cô gái và giữ nó trong tay mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đang mở to. Anh nói, đừng sợ gì tôi cả. Tôi chỉ muốn nói điều này thôi. Rất có thể cô có một mối liên hệ riêng với ông Satana mà cô không muốn nói ra. Nếu quả vậy, ấy đừng cáu giận, tôi xin cô. Anh nhận thấy cô gái theo bản năng đang muốn rút tay lại thì cô hoàn toàn có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi nào của bác Tô, trừ phi luật sư của cô có mặt em rút mạnh tay về mắt cô mở to tối sầm giận dữ chẳng có gì hết không có gì tôi biết mấy về lão ta đâu cứu tá đi xin lỗi tự cho là mình phải nhắc cô điều ấy Roda nói hoàn toàn đúng sự thật đấy Em chỉ biết ông ta thôi, cô ấy không thích ông ta lắm, nhưng bữa tiệc ở nhà ông ấy, quả là tuy thú. Thiếu tá Dispatch nói vẻ tàn nhẫn, đấy có lẽ là lời biện minh duy nhất cho sự tồn tại của Ngài Saitana quá cố. Em lạnh lùng đáp, Ngài sĩ quan cảnh sát có thể hỏi tôi bất kỳ điều gì Ngài muốn, tôi chẳng có gì để giấu giếm cả, không có gì hết. Dispatch lịch lãm nói, Xin cô thứ lỗi cho tôi. Cô gái nhìn anh, nguôi giận và mỉm cười vô cùng ngọt ngào. Thôi được rồi, tôi hiểu thiện chí của anh. Cô lại chỉa tay. Anh cầm lấy và nói. Chúng ta cùng cảnh ngộ cả, cô biết đấy, và nên là bạn tốt của nhau. En tiễn anh ra cổng. Khi cô quay lại, Roda đang chăm chú nhìn qua cửa sổ và huyết xáo. Roda quay lại bạn nói. Anh chẳng cực kỳ hấp dẫn, En ơi! em muốn ta được đấy nhỉ? Hơn được nhiều. Tớ mê anh ấy rồi. Tại sao lại không ở bữa tiệc hôm ấy thay chỗ cậu nhỉ? Tớ thích chuyện giật lắm. Cảnh sát thì theo dõi và dò hỏi khoái thật. Ôi trời, cậu cứ nói nhăng nói cuội đâu đâu ấy. Rhoda em nói giọng gay gắt, sau đó cô mềm mỏng hơn. Kể ra anh ta đến đây cũng hay, một người lạ đến nhà một cô gái mới gặp lần đầu. Ôi, anh chàng đổ vì cậu đấy Rõ quá rồi còn gì Bọn đàn ông chẳng làm việc gì vì lòng tốt vô tư đâu Anh chàng còn lâu mới đến đây Nếu mặt cậu đầy sẹo và mắt cậu lác Cậu nghĩ thế à? Tớ nghĩ thế đấy, cô ngốc ơi Bà Oliver Vô tư hơn hắn ta nhiều chứ Tớ không thích bà ấy Em cộc lốc đáp Tớ cứ cảm thấy bà ta thế nào ấy Tớ không hiểu bà ta đến đây làm quái gì Sự nghĩ ngợi thường gặp đối với người đồng giới thôi. Tớ dám chắc thiếu tá Despard đã có sẵn một vũ khí để giúp cậu rồi. En cấu kỉnh kêu lên. Tớ cuộc là anh ta chẳng có gì hết. Mặt cô đổ bừng trong khi Rhoda cười phá lên.